Sinh hoạt cộng đồng. Sinh hoạt cộng đồng. vương nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh thứ tư hàng tuần hôm nay với phần sinh hoạt cộng đồng lượng định thành quả của chiến dịch vận động nhân quyền cho việt nam từ tiến sĩ nguyễn đình thắng viết ngày tám tháng ba năm hai nghìn m ư ơ i hai hôm nay là đúng ba mươi ngày kể từ khi nhạc sĩ trúc hồ và sbtn khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư đây là lúc nhìn lại chặng đường đã qua để lượng định thành quả muốn lượng định chúng ta phải đối chiếu những gì gặt hái được so với mục tiêu ban đầu lấy cho đủ hai mươi lăm n h ì n chữ ký để có câu trả lời chính thức của tòa bạch ốc về yêu cầu của chúng ta đó là chính phủ hoa kỳ cần vận dụng việc thương thảo phát triển m ẫ u dịch để đòi hỏi việt nam trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị tù nhân tôn giáo và lương tâm do sự hưởng ứng ồ ạt và rộng khắp của đồng hương đặc biệt của lớp trẻ quen sử dụng kỹ thuật tin học mỗi người một tay tập thể người việt ở hoa kỳ không những đạt mà còn vượt xa con số 25.000 ấy chúng ta có thể yên tâm rằng hành pháp hoa kỳ sẽ có một văn thư trả lời chính thức cho trên một trăm bốn mươi n g h n người ký thỉnh nguyện thư khi biết chắc sẽ đạt được mục tiêu nguyên thủy chúng tôi đã đề ra thêm một số mục tiêu mới trong ngôn ngữ chuyên môn thì đấy là những mục tiêu nới g i ã n g ra s t r e t c h goals các mục tiêu nới g i ã n g ồ m có thứ nhất vận động để tòa bật ốc tiếp xúc với phái đoàn người việt trên bản in thỉnh nguyện thư đây là một hành động mang tính cách biểu tượng nhưng sẽ tăng thêm ý nghĩa cho chiến dịch thoạt đầu chúng tôi chỉ nghĩ đến một phái đoàn 10 người của sbtn do anh trúc hồ hướng dẫn để vào tòa bạch ốc trao bản thỉnh nguyện thư thế nhưng chính văn phòng tiếp cận quần chúng của tòa bạch ốc đề nghị một buổi tiếp xúc rộng rãi hơn vì chiến dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta đáp ứng đúng chức năng của văn phòng này họ rất cảm kích và phấn khởi về khả năng huy động quần chúng của chúng ta vậy là chúng ta đã đạt thêm một mục tiêu không nằm trong kế hoạch ban đầu thứ hai và tuần thứ hai của chiến dịch chúng tôi đẩy thêm một bước nữa yêu cầu sự hiện diện của một số giới chức hữu trách nghĩa là những người sẽ góp phần soạn thảo văn thư trả lời của tòa bạch ốc họ gồm có phụ tá ngoại trưởng mike posner giám đốc văn phòng dân chủ và nhân quyền và lao động của bộ ngoại giao phụ tá ngoại trưởng kut r campbell giám đốc văn phòng văn hóa giám đốc văn phòng đông á và thái bình dương của bộ ngoại giao và bà barbara wiesel e người đặc trách khu vực đông nam á của văn phòng đại diện mậu dịch hoa kỳ bà là người chịu trách nhiệm thương thảo mậu dịch với chính quyền việt nam ông posner đã hiện diện ông campbell cử vị phụ tá là eric b a r b u r i a c tham dự bà wessel trả lời là phải đi công tác xa nhưng có theo dõi chiến dịch thỉnh nguyện thư và sẽ hội ý với các giới chức hiện diện vậy là chúng ta đã đạt được mục tiêu nới giãn thứ hai này thứ ba và rồi chúng ta lại đẩy thêm một bước nữa yêu cầu một tiến trình của tập thể người việt thường xuyên đóng góp vào chính sách đối ngoại của hoa kỳ liên quan đến việt nam chẳng hạn các bản phúc trình nhân quyền và bản phúc trình về tự do tôn giáo hàng năm của bộ ngoại giao hoa kỳ về việt nam có những thiếu sót và sai lệch trầm trọng vì thiếu sự hội ý với tập thể người mỹ gốc việt tòa bạch ốc trên nguyên tắc đã đồng ý với yêu cầu này và đang nghiên cứu thể thức cho tiến trình hội ý ấy vậy là chúng ta xem như đạt được mục tiêu nới giãn thứ ba Thứ tư. trong những ngày chót khi biết chắc có đông đảo đồng bào từ rất nhiều tiểu bang đổ về chúng tôi đẩy thêm một mục tiêu nới g i ả n thứ tư vận động tại quốc hội để thúc đẩy một số đạo luật và yêu cầu và kêu gọi các vị dân cử đôn đốc các cơ quan hữu trách của hành pháp có hành động cụ thể về nhân quyền ở việt nam đây là một sinh hoạt nằm ngoài chiến dịch thỉnh nguyện thư và đã thành công Chưa bao giờ có một khối trên năm trăm người việt quy tụ về quốc hội để vận động các giới chức dân cử và một kết quả nhãn tiền là đạo luật nhân quyền cho việt nam đã được ủy ban đối ngoại của hạ viện thông qua ngay ngày hôm sau 7 tháng 3. xem vậy chúng ta không những đạt được mục tiêu nguyên thủy mà còn đạt thêm bốn mục tiêu nới giãn trong suốt chiến dịch chưa bao giờ chúng ta đạt mục tiêu là gặp gỡ tổng thống obama mặc dù có đôi lần chúng tôi thăm dò với tòa bạch ốc về điều này nếu được thì đó sẽ chỉ là một bất ngờ thú vị chứ không ảnh hưởng gì đến mục tiêu gần hay mục tiêu tối hậu của hành trình vận động cho dân chủ và nhân quyền ở việt nam do tâm lý cảm xúc và phấn khởi có một số đồng hương đã vô tình biến nó thành một ước vọng cá nhân để rồi cảm thấy thất vọng vì không có sự hiện diện của tổng thống obama lại có một số đồng hương xem lần tiếp xúc với tòa bạch ốc như là cơ hội duy nhất để rồi đánh cuộc thắng thua trong tâm lý được ăn cả ngã về không thực ra công cuộc của chúng ta là một hành trình dài cứ mỗi bước đi chúng ta phải nhận diện và gặt hái thành quả của bước ấy để làm nền tảng cho những bước kế tiếp chỉ trong ba mươi ngày ngắn ngủi vừa qua chúng ta đã tiến được nhiều bước trên hành trình ấy vượt xa dự kiến ban đầu kính thưa quý khán giả và tiếp tới đây vương nhi xin mời quý khán giả nghe thêm tiếng nói của tiến sĩ nguyễn đình thắng tâm tình về chiến dịch thỉnh nguyện thư trong những ngày vừa qua qua phần hội luận trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân việt nam À, kính thưa quý v c trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn một trăm năm mươi chữ ký của đồng bào hải ngoại vận động nhân quyền cho việt nam tại hoa kỳ là một thắng lợi lớn nhưng nó lại chỉ là bước khởi đầu cho những cuộc vận động có mục tiêu nhân quyền rõ nét hơn cụ thể hơn và tiến gần hơn đến mục tiêu là dân chủ hóa việt nam hôm nay chúng ta có ba vị diễn giả để chia sẻ với chúng ta về những thành quả đó và những bước tranh đấu tiếp theo Đó l à t i ế n sĩ n g u y ễ n đình thắng, giáo sư n g u y ễ n quốc, nhà t r u y ề n t h ô n g và t i ế n sĩ n g u y ễ n hồng d ũ n g v â n g l ậ c viện t x i được t h a y mặt cho diễn đàn y ế m trà khối 8 4 u h và p h o n g trào d â n c h ủ v i ệ t n a m Một lần nữa xin đ ư ợ c kính mời t i ế n sĩ n g u y ễ n đình thắng. m a t ô i phải là t h á n phục anh n g u y ễ n quốc giáo sư n g u y ễ n quốc bởi vì t r ì n h b à y rất gãy gọn, ã y g và t h ậ t sự có nhiều c h i tiết tôi k h ô n g n h ớ t ừ cái h ô m đó l ú c m à c h ú n g t ô i đ a n g c ò n n g o y ở, ở t ạ i Cái hàng ghế trước để mà lắng nghe các cái người bạn trẻ trình bày thì thực sự trong bụng vẫn đánh lô tô là bên ngoài vẫn còn kẹt đến khoảng ba, gần ba mươi người vì xót tên mà lại phải đứng chờ không được vào trong cái thời tiết rất là lạnh giá lạnh như cắt và trong đó có cả những người mà cần phải lên để phát biểu chẳng hạn như một cô luật sư trẻ người m o n t a n a tức dân tộc thiểu số tây nguyên、ấy. thì cô cứ đứng ngoài Hãy Nha đoàn đ Monta vào không ư ợ cái và vào vì về mà là là cuối cùng không ai vào được cả bởi vì lúc Chúng có quyết nhiều ai Bởi giải mỏi tôi người i không xong lắng như g thì họ họ ra may lo đã bỏ mệt mất rất Rất o sư Nguyễn g Quốc đã h nhớ lại. Thì sau này chúng ta cần phải ghi lại tất cả những thông tin Thì phải ghi phổ lại lại làm liệu tài ta tất sau mà cả đó để mà làm tài liệu. À, phổ biến. Cái bước i Cái ế n b kế tiếp thì chúng tôi thấy thế này à, cái nhận định của chúng tôi là chúng ta đang là m một đại cuộc Và cái đại cuộc để mà thay đổi đất nước giải thoát dân tộc nó là con đường rất dài nó là cả cái hành trình rất nhiều bước mà cái kết quả cuối cùng thì còn xa vời do đó từng bước chúng ta đi thì không thể nghĩ theo thắng hoặc thua hoặc h ò ề mà chỉ có thể nghĩ rằng có bao nhiêu thành quả trong bước này chúng ta gặt hái đầy đủ để không sót và rồi đầu tư đặt nền móng cho những bước kế tiếp và cứ như vậy từng bước một chúng ta lầm lũi tiến tới cho khi nào đến được cái mục đích cuối cùng là giải thoát dân tộc Và trong cái cách nhìn như vậy, về việc, thành quả. Có hai loại thành quả. Thành quả thứ nhất là thành trong thì tôi thấy một thứ nhất tác chúng ta. rằng ra loại nhìn như chúng cần nhận diện ngay Nó công công chúng cái cách cái có phải hai quả. quả. quả quả số khởi sự đi thì thực sự ra cái mục tiêu nguyên thủy của cái chiến dịch t h ỉ n h nguyễn thư chỉ là làm sao lấy được hai mươi năm chữ ký trở lên trong vòng ba mươi ngày để rồi có được một cái sự trả lời chính thức của tòa bạch ốc không nhất thiết là chúng ta kiểm soát được cái nội dung của nó chỉ, họ chỉ hứa rằng trả lời thôi còn trả lời như thế nào lại là chuyện khác thế nhưng chúng ta đã vượt xa được cái mục tiêu đó bởi mục tiêu nguyên thủy đó chỉ trong bốn ngày đã vượt lên trên hai mươi năm chữ ký rồi t hành ra chúng ta đã vượt thêm nhiều thứ nhất là chúng ta đã vận động và yêu cầu được và được chấp thuận để một phái đoàn người việt vào trong tòa bạch ốc đây là lần đầu tiên như là giáo sư nguyễn quốc giải thích là một phái đoàn của một sắc dân mà đã thỉnh nguyện mà được vào tòa bạch ốc cô christina trong suốt tám năm làm việc chưa hề thấy một cái hiện tượng như vậy và rồi chúng ta không ngưng ở đó chúng tôi lại còn vận động thêm rằng phải có những giới chức hữu trách để mà lắng nghe và giải thích và đối thoại và tường trình cho chúng ta xem cái chính sách như thế nào thì chắc chắn là trước khi mà họ đến họ đã phải đọc cái thỉnh nguyện họ đã phải thăm dò và thực sự chúng tôi cũng đã đẩy qua cho họ nhiều cái, cái điểm để mà họ đọc trước thành r họ phải quan tâm hơn là bình thường nếu mình chúng ta chỉ có chữ ký thôi họ không quan tâm và do đó chúng tôi mới đề nghị là mời ba thành phần liên hệ trực tiếp tới cái t ỉ n h nguyện của mình thứ nhất là vấn đề nhân quyền bởi chúng ta tranh đấu với nhân quyền đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị tôn giáo và lương tâm thứ hai là cái bộ phận đặc trách về đông á và thái bình dương bởi việt nam mình nằm ở trong khu vực đó và thứ ba chúng ta đang kêu gọi là hoa kỳ phải vận dụng tối đa cái cơ hội đang thương thảo mậu dịch với lại việt nam Để mà đòi mà hỏi những cái những nhượng bộ thứ ừ p í a Nam của Hoa Obama ta cao giao Michael Việt về văn văn vị Về vấn tôi lại mời cái bộ phận gọi là Cái văn phòng đại diện cái ngoại trực thuộc văn phòng tổng thống、Obama. Thì chúng ta có được cái vị cao cấp nhất trong t nhân quyền Chúng phận phòng nó phòng chúng nhân quyền ông mẫu mà đề dịch h có được cấp là là bộ bộ Posner Đó Kỳ hai là ông k u r t campbell là cái vị cao cấp nhất về cái bộ phận đông á và thái bình dương thì đã không đến được nhưng mà cử một cái vị Ờ, ngay dưới quyền ông ta mà đặc trách cái khu vực mà có việt nam ở trong đó và rồi bên、uh, cái văn phòng đại diện về m ẫ u dịch của hoa kỳ thì cái người mà đặc trách về vấn đề đông nam á là cái người chịu trách nhiệm thương thảo về m ẫ u dịch của việt nam đó là bà b a r b a r a w e a s e l thì chúng tôi mời trực tiếp thì bà ta nói rằng bà ta tiếc quá không đến được vì bà ta đã có công tác phải đi xa nhưng bà ta có theo dõi cái chiến dịch thỉnh nguyện thư bà ta biết chúng ta muốn gì và bà ta sẽ hội ý với những giới chức mà hiện diện ngày hôm đó và hiện nay cái bộ phận của người việt chúng ta trong cái phái đoàn mà từ dallas đó, thì đã tiếp xúc riêng với đại dân biểu joe barton ở trên đó và ông ta hứa hẹn rằng sẽ bằng mọi giá bảo đảm rằng bà barbara w e z e r sẽ đến văn phòng ông ta để tiếp xúc với một phái đoàn nhỏ của người việt chúng ta Ta trong coi cuộc như vận động không những vậy chúng tôi còn đẩy thêm một bước nữa chúng tôi nói rằng chúng tôi lâu lâu mới được lên tòa bạch ốc lâu lâu cộng đồng người việt mới được đến tiếp xúc với quý vị chúng tôi muốn là phải có cả một tiến trình hội ý thực tâm có sự hồi đáp có sự trao đổi qua lại có sự góp ý của chúng tôi đối với lại những cái bản phúc trình hàng năm của bộ ngoại giao về nhân quyền cũng như là về tự do tôn giáo có như vậy thì chúng ta mới có được cơ hội để nêu rất nhiều vấn đề khác nữa và rồi chúng ta mới biết những vấn đề chúng ta nêu lên nó đi đến đâu chính phủ hoa kỳ làm đến mức độ nào việt nam hợp tác ra sao và chúng tôi cũng đòi thêm một điểm nữa đó là phải có một cái chuẩn mực để đo lường chứ không thể chỉ nói khơi khơi được nữa thì chúng tôi mới nhân thể vận dụng cái thời cơ của chúng ta thiên thời địa lợi mà thiên thời của chúng ta là miến điện đã thay đổi có một số cải tổ thành ra bây giờ việt nam đã thay thế miến điện trong cái cương vị là quốc gia có cái vấn đề vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở trong vùng đông nam á thay cho miến điện và do đó yêu cầu chính phủ hoa kỳ cũng phải áp dụng cùng một cái chính sách cùng một cái phương pháp đối với miến điện ngày xưa thì đối với việt nam như bây giờ có nghĩa là phải có một danh sách tù nhân chính trị tôn giáo và lương tâm dựa theo đó cứ việc đếm nếu tăng lên là đi lùi nếu giảm đi ít ít thì có nghĩa là chưa hợp tác bao nhiêu và nếu giảm đi nhiều thì lúc đó cho thấy rằng việt nam bắt đầu có thực tâm thì đó là c chính sách của hoa kỳ đối với lại miến điện và cái người khởi xướng chính sách đó chính là ông post này à, chúng ta lại đạt thêm cả cái điểm ấy nữa và rồi cuối cùng này, chúng tôi lại thấy rằng nhân thể có rất nhiều người về hoa thịnh đốn và cái này hoàn toàn không có nằm ở trong cái kế hoạch lúc ban đầu của chiến dịch thỉnh nguyện thư mà tự vì nhân thể có rất nhiều phái đoàn ở rất nhiều tiểu bang đổ về hoa thịnh đốn chúng tôi mới nảy ra cái ý thêm nữa là ở thêm một ngày để rồi vận động ở quốc hội thì lại cũng có một số thành quả rất rõ ràng thứ nhất là rất nhiều vị dân biểu thượng nghị sĩ lần đầu tiên họ nghe được về tình trạng nhân quyền ở việt nam và họ rất yểm t r và thứ hai ngay ngày hôm sau thì ủy ban đối ngoại của hạ viện hoa kỳ đã thông qua cái đạo luật nhân quyền cho việt nam và cái vị mà chủ tịch của ủy ban đối ngoại đó là bà ilena p o s n a t h i n đã tiếp xúc với phái đoàn và ta hứa rằng bà ta sẽ yểm t r cái đạo luật nó một trăm linh c h ú n g ta có kết quả nhãn tiền nhưng mà chúng ta không quên một điều đó là những thành quả về nội lực về nội tại của mình rất nhiều người đã ký thỉnh nguyện thư một trăm năm mươi ngàn người cái đó là một sự thay đổi về cái dân khí của chúng ta tạo nên cái hào khí rất rõ ràng không một ai có thể nói rằng cái việc mà nêu lên vấn đề nhân quyền chỉ là thiểu số một thiểu số mà bực bọ với lại chính quyền việt nam thiểu số phản động v v không thể nói cái lập luận đó như vậy được nữa cái thứ hai là chúng ta có được một đội ngũ 700 n g ư ờ i đã am tường về vận động hành lang vận động hậu trường vận động thỉnh nguyện thư là vận động quần chúng vận động hành lang là vận động hậu trường thành ra chúng ta đang diễn tập với nhau cả hai hình thức vận động Và rất rất rất nhiều người trẻ bây giờ sau chuyến vận động này đã liên lạc với chúng tôi có lẽ cũng liên lạc với anh nguyễn quốc và một số người khác họ bây giờ phấn khởi vô cùng và nói chúng em muốn tiếp tục con đường này chúng em muốn học hỏi thêm thì đó là tương lai của cộng đồng chúng ta đó là tương lai của đất nước chúng ta họ còn đến 40, 50 năm năm nữa để hoạt động để mà thay đổi việt nam và xây dựng đất nước、thì、chúng ta có rất nhiều cái thành quả về nội tại mà chúng tôi chỉ nêu ra vài điểm mà thôi à, thì đó là Cái điều muốn à là phải gắt hái tất cả những thành chúng Chúng bước cả phải hái những tổng giờ gắt tôi kết ta tiếp tất kế bây q ả đó Để đẩy đến đây Để được có thể kế tiếp và bước kế tiếp nữa Chúng ngưng đây, chúng cái bước bước tôi tạm ta có thể trao và m ở u cứu việt khang và bao nhiêu người tù khác thì tôi dùng tất cả những cái vốn liếng chính trị mà tôi tích lũy từ trước đến giờ những sự quen biết để hỗ trợ cho trúc hồ và rồi sau đó chúng tôi lại trở lại với cái sở trường của mình là vận động hậu trường cái đó là cái sở trường của chúng tôi ở đời này ai mà không khôn khéo mà đi đánh sở đoàn thì luôn luôn là thua lỗ thôi cái sở trường của trúc hồ là vận động quần chúng c á i sở trường của chúng tôi là hậu trường từ bao nhiêu năm nay và tiếp tục trong thời gian kế tiếp cái thứ hai là việt em tram lần này chúng tôi cũng gửi mời là để làm sao hỗ trợ thêm bởi vì quá thiếu người hướng dẫn các phái đoàn nhưng việt em tram n kỳ này không có ai tham gia thành r chúng tôi cũng bị hỏng tay chúng tôi có thành lập cái việt em tram n đồng thành lập vào năm 2010 để mà thúc đẩy cái vấn đề phát triển về kinh tế tiểu thương cho người việt của mình có đến 2 2 5 t r ă n người việt làm tiểu thương mà rồi không ai giúp đỡ họ cả đó là cái nôi nuôi sống biết bao nhiêu thứ hai là phải phát triển cái tiềm lực cái năng lực kinh tế của mình để mà giúp đỡ cho người mình và ảnh hưởng đến chính sách và thứ ba là phải tập hợp và tổ chức cộng đồng trong hai mươi năm qua chúng tôi đã hỗ trợ cho đến năm mươi trên những cộng đồng khác nhau tổ chức khác nhau kể cả cái chương trình gọi là vatv mà bây giờ trở thành sbtndc thì chúng tôi hỗ trợ cho các cái tổ chức khác nhau để họ sinh hoạt độc lập thành ra cái đó là cái mục tiêu của chúng tôi Từ trước đến giờ. Tôi tin ta rằng cộng đồng chúng m à v ữ nhân g c ã i mới iểm ở ở Hoa thế thì chúng cho tranh h ta Nam. Kỳ có lúc quốc được, quốc công cuộc đó tế tế trợ Việt đứng, động để đấu vận vận n làm mà À nhân đây chúng tôi cũng xin trả lời luôn bởi thấy có người ghi có câu hỏi cũng liên quan đến、uh, cái việc là tại sao lại nêu lên cái vấn đề nghề nêu này cái v â n v â n ấy, à, tại sao không nói lên những cái gì liên quan tới thỉnh nguyện thư và tại sao không để cho những giới cao niên có kinh nghiệm chiến trường này kia vân vân thì thế này ở trong tòa bạch ốc nó có ba bộ phận nó can dự vào vấn đề tổ chức cái bộ phận thứ nhất là cái bộ phận đầu tiên là mà họ hưởng ứng với mình đó là cái sáng kiến về người mỹ gốc á châu và thái bình dương chúng tôi làm việc với họ rất chặt chẽ và họ phải nhờ họ thì mới có tiếng nói được với vào tòa bạch ốc nó dễ dàng hơn phải nương vào cái tập thể của những người mỹ gốc á châu chứ riêng người việt mình thì không đủ sức phải nương vào họ là bước đầu tiên nhưng mà nên nhớ rằng họ không quan tâm đến vấn đề ngoài nước mỹ họ không quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở ngoài nước mỹ mà họ chỉ quan tâm đến cái sinh mạng cái vận mạng của và cái phúc hạnh của những người mỹ gốc á châu ở tại hoa kỳ mà thôi họ là hoàn toàn vấn đề nội địa rồi qua họ mới móc nối được cái văn phòng tiếp cận quần chúng cộng đồng của tòa bạch ốc họ mới là người đứng ra để mà tổ chức cho chúng ta bởi cái này tiếp cận quần chúng mà thành ra họ là người chạy đi tìm cái phòng ốc họ là người móc nối sắp xếp mọi chuyện thì đó là cái bộ phận của anh edili nhưng mà họ cũng không phải là cái bộ phận để mà lo về vấn đề nhân quyền nhưng họ có cái ảnh hưởng từ phía tòa bạch ốc để nói rằng đấy một ậ p thể quần chúng họ quan tâm cái bộ phận mà ảnh hưởng chính sách là bộ phận bộ ngoại giao hoặc là cái văn phòng đại diện mậu dịch như chúng tôi trình bày hoặc là hội đồng cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ thì những bộ phận đó mới là bộ phận làm chính sách khi mà hiểu được ba cái vai trò đó thì lúc đó chúng ta mới hiểu được tại sao lúc nào nói cái gì h o ạ t đầu tiên thì chỉ có giới chức về vấn đề tiếp cận quần chúng ngồi ở một vài người thôi ngồi ở ngay cái hàng ghế đầu lúc mà ba người trẻ phát biểu thì nếu mà họ phát biểu với nhân quyền hoặc các bác cao niên phát biểu với nhân quyền đó, cũng vô ích thôi nó vào tay này ra tay kia và c ũ n chẳng làm được gì bởi không nằm trong phận, phần vụ của họ không nằm trong chức năng của họ lúc đó các giới chức chịu trách nhiệm trực tiếp về chính sách nhân quyền v v và m ẫ u dịch chưa bước vào trong hội trường do đó lúc đấy chúng tôi kêu gọi những người trẻ nói rằng các em đừng có lý luận rông dài đừng có đưa lên dữ kiện bởi vô ích những người này nói vô tay này họ ra tay kia và họ chẳng làm được gì nhưng các em phải công tâm tức là đánh vào cái sự cảm tình của người ta nói làm sao người ta thấy rằng em là một người mỹ mà em làm chuyện này dựa trên những căn bản giá trị căn bản về nhân quyền về dân chủ những giá trị của người mỹ thì lúc đó người ta sẽ cảm mến được cảm nhận được và người ta vận động cho mình nhưng một phần nào để mà bộ ngoại giao Làm làm là là lương lương Thành vào mình em tâm cảm nhiệm tâm. mình. việc về vấn vậy vụ về phải gia nói cái người người cái chặt chẽ cho chỉ công tác chứ chuyên các Chỉ của Có cho hơn. Họ họ không những nhân đánh thấy hỗ ta. ta trợ quyền. đúng. rằng. đó đề Để Để ra cái phần thứ hai sau khi các em nói là cái phần của các chuyên gia thì những chuyên gia này họ đã hiểu rất rõ rồi bởi như tôi trình bày cá nhân chúng tôi và rất nhiều người khác nữa đã bao nhiêu chục năm nay vận động hậu trường trước khi mà họ đến tại tòa bạch ốc chúng tôi đã gửi họ đầy đủ hồ sơ và thậm chí ngay ông mike posner đầu tiên ông ta đô định đến và chính bên tòa bạch ốc cũng không định mời ông ta đến mà chúng tôi phải dùng cái quan hệ cá nhân ông mike posner khi vào ông ta nói rằng có than rằng tôi phải chờ bên ngoài một tiếng hơn để mà được duyệt xét、uh, cái lý lịch thì mới được vào Là thành ự ông ta k ô không n định g để mà làm clearance trước, trước mời m làm l c e a a r c trước e n ư chúng ta. Ông ta bị kẹt ngoài, bên ngoài đến một tiếng sau ông ta. ta kẹt một ta t sau bị vào ra ễ Thành tất cả những cái chuyện mình cần nói người ta đã biết và có thể anh hồng dũng ở đây và, và anh nguyễn quốc cũng có thể giải thích được rằng họ nắm rất vững vấn đề của mình、đã. hay là tại sao chúng ta cứ phải lập đi lập lại và một điều nữa chúng tôi có lẽ chưa giải thích kỹ lưỡng là sau khi một cái vị dân biểu có lòng với mình chúng tôi xin đi lùi lại là đầu tiên chúng tôi được rất nhiều cái thuận lợi bởi vì cái bộ phận sáng kiến người mỹ gốc á châu và thái bình dương họ thân với mình rồi cái ba văn phòng tiếp cận quần chúng cũng thân với mình thành ra họ dễ dãi lắm chính những cái đề nghị sau đó là đề nghị của họ thứ nhất chúng tôi chỉ yêu cầu là làm sao có đồng phái đoàn nho nhỏ của sbtn của asia anh trúc hồ lãnh đạo cầm lên có khoảng m ư ơ i người thôi đến tòa bạch ốc trao trong một cái phòng nhỏ bé nào đó một cái black mà in lại cái ngôn ngữ của cái thỉnh nguyện thế l ự đẹp lắm rồi thì họ nó không không không tại sao lại làm như vậy phải có đông đảo người tôi muốn gặp rất nhiều người bởi cái nhiệm vụ của họ là tiếp cận quân chúng mà thành ra họ mới mở ra cho mình và rồi họ lại chính họ lại đề nghị bây giờ cần phải có văn nghệ Đã, ở giữa lúc mà nghỉ xả hơi thầy tôi bàn anh trúc hồ nhân thể chúng có tăng văn nghệ tại sao k h n g hát những bài hát mà nó liên quan đến việt khang、Đã. thì mọi chuyện đều đâu ra đó yên ổn thì đùng một cái nó xảy ra một cái chuyện như thế này mà đến giờ này bên ngoài vẫn chưa ai biết、Và、chúng tôi có nhờ một vị dân biểu mà nói ra thì có thể hồng dũng anh biết nhưng mà thầy tôi không nói ở ngay vùng san jose một người rất, rất rất rất rất có lòng với chúng ta từ bao nhiêu chục năm nay Thì、tôi h ì t chỉ nhờ vị dân biểu ấy là viết một lá thư gửi thẳng vào tòa bạch ốc cho tổng thống obama yểm trợ cho cái chiến á i c dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta bởi như vậy chúng ta có thêm được một cái mũi giáp công nữa để mà tạo cái sự lưu tâm của hành pháp thì vị dân biểu ấy rất nhanh chóng để mà viết nhưng mà tôi không ngờ rằng cái vị ấy lại quá nhiệt tình vị dân biểu ấy đã gọi thẳng vào tòa bạch ốc và nói chuyện với văn phòng cố vấn cho thức c ủ ổ n g thống obama t r á c cứ rằng tại sao ngay từ đầu tổng thống obama đã không hội ý với lại cộng đồng người việt ở hoa kỳ để rồi bây giờ cộng đồng này rất bực bõ là một cái thỉnh nguyện thư mà nó n g ừ n ngột lên cái khí thế nó rất rõ ràng là tất cả mọi người việt đều quan tâm tại sao lại như vậy thì bà xin lỗi thì cái vị dân biểu ấy nói như vậy xong thì bên đó bắt đầu bứt mây động rừng Cái bộ phận cố vấn cho tổng thống lập tức nhập cuộc và họ bắt đầu họ sợ họ sợ rằng có chuyện gì xảy ra nhỡ mình phát biểu linh tinh hoặc là có hại tạo nên mâu thuẫn ở ngay trong tòa bạch ốc vào cái mùa tranh cử thì phiền lắm thành ra càng ngày họ càng thu gọn lại cái bộ phận bên phía mình cố gắng đẩy bên kia cố gắng thu lại Là、cuối cùng chúng ta không còn những giới truyền thông nữa đầu tiên là họ định làm live streaming để cho mọi người biết cả trong nước việt nam cũng biết nữa theo dõi được có tất cả bao nhiêu truyền thông báo chí họ muốn càng rộng càng tốt bị cắt cái phần đó Cái phần thứ hai là không còn trình diễn văn nghệ nữa Cái phần thứ ba họ muốn cắt luôn cả phần phát biểu của mình nhưng mà tôi nói rằng nếu mà cắt luôn đó thì chúng tôi không chấp nhận、là、cuối cùng cái bộ phận mà thân với mình cố gắng tranh đấu lại để còn được bốn người Mà、một à m người nhưng tôi có lẽ chưa trình bày một người không vào được là bị sót tên ở bên ngoài Đấy, đến lúc một người chạy ra kéo vào thì cô ta đã về mất rồi cũng là một người trẻ luật sư trẻ người montagna tức người thượng và cuối cùng mỗi người được cho năm phút nhưng vào ngay cái tối hôm đó thì bên tòa bạch ốc nói chuyện với chúng tôi và nói chuyện với độ phủ là bên sbt nói rằng cũng không được cả năm phút nữa và bây giờ chỉ cắt xuống còn hai phút và không còn phát biểu mà hỏi đâu trả lời đó thì cái đó là do cái bộ phận cố vấn an ninh hoa kỳ họ rất cẩn trọng tôi hiểu được và chúng ta phải thông cảm với chuyện đó đối với họ nhỡ chuyện gì sơ xảy ra thì rất kẹt kẹt cho họ và kẹt cho chúng ta thành ra nó cứ rút dần xuống là vậy ra những cái người trẻ ấy chỉ trả lời theo câu hỏi được đặt ra nhưng mà rất may Cái、câu á i c hỏi đặt ra nó không đi ngoài đề và cũng rất may là đã chuẩn bị trước như anh quốc khanh nói rất đúng không được nói nhiều nhưng nói rất đúng vì thì đó là cái lý do tại sao chúng ta cứ đi giật lùi mà đến giờ này vẫn không ai hiểu tại sao chương trình nó thay đổi xanh xoạch và từ hai ba phe người kéo bên này người kéo bên kia cuối cùng chúng ta đành phải chấp nhận chúng á i c u đấu y ấy ệ n ân những người đã tranh và phải chi h c đã ta trong tình. ta thể trách ta Tôi thấy khi mà anh ta trúc trách, tôi thấy tội thể mất tranh ta, ta trách Thì ta anh anh anh anh anh nữa. ở Bởi Bởi nào nội Như chẳng hạn, chúng không này. này chúng chúng còn ràng chúng ta không Eddie khi Eddie Eddie việc lại cái biết điều. vì vì hồ được. Lee Lee là lắm. cứ có cứ mà mà mà đã đấu đó bị rõ tôi giải thích nó như vậy tình tiết nó ra là như vậy đấy bên ngoài không ai hỏi mà cứ suy diễn rồi đoán mò thì rất tiếc là chúng ta phải tập lại một cái cung cách mới nếu chúng tôi, tôi nghĩ rằng nếu cứ như thế này mà ngày mai có biến động ở việt nam mà người trong nước cần phải cái sự nương vào cái, cái khả năng quốc tế vận ở hải ngoại mà chúng ta đang như thế này chúng ta chưa sẵn sàng đâu tôi nói thẳng như vậy đó đây là một bài học chúng ta phải dứt khoát thay đổi ngay cái cách tư duy của mình cái h à n h động cách xử thế cái cung cách và cái tư cách của mình phải thay đổi nếu chúng ta thực sự nghĩ rằng chúng ta có nhiệm vụ trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc chúng ta phải xóa bỏ tất cả những cái gì mà ta suy nghĩ từ trước đến nay phải thay đổi một con người mới một cung cách mới tôi mong rằng đây là cái bài học đắt giá cho chúng ta yeah, Xin tiên rồi tiên điều rồi tiên điều triệu người Việt điều Tiên mới điều phải ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng Những tình những dân chúng đang cần tình Nguyễn Đình Thắng là những điều 90 triệu người dân、Việt、Nam đang cần、Và、những điều Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới tâm tình là những điều chúng cảm của tộc của học tâm Tâm tâm ta ta sĩ sĩ sĩ sĩ vừa Và vừa Và vừa Là Là Là thưa quý t h â n g i ả phần sinh hoạt cộng đồng hôm nay vương nhi xin được kết thúc tại đây để nhường chỗ cho phần y tế cộng đồng do ngọc khánh thực hiện vương nhi xin chân thành cảm ơn quý t h â n g i ả đã theo dõi và ủng hộ chương trình và xin tái ngộp vào chương trình phát thanh lần tới bánh được phát trên cùng làn sóng chín mươi tám bảy mh cùng thời điểm thứ tư từ m ộ ư ơ i hai đến m ộ ư ơ i hai h ba mươi giờ đây vương nhi xin nhường máy lại cho ngọc khánh với phần y tế cộng đồng kính mời quý vị tiếp tục theo dõi và kính chúc quý vị luôn bình an trong cuộc sống với hy sinh kính chào tạm biệt với tay đồ ん